Chương 102.1, ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân tám, đời này quý thanh thời hối hận nhất chính là quyết định nghe theo Chu Minh khiêm truyền nước, sáng sớm tỉnh lại, ngón tay hết sưng, kiểu gì cũng không thấy đau, nếu nhìn xa một chút thì sẽ không nhận ra ngón tay bị kẹp bị thương, quý thanh thời co ngón tay lại, không đau, từ từ cuộn thành nắm đấm, vẫn không đau, kỳ lạ, thuốc thần hay gì, anh ngồi xuống, co duỗi, nắm mở, Bốn ngón tay bị kẹp đều động đậy không vấn đề gì, có chút giật mình, quý thanh thời dùng sức bấm chỗ bị kẹp, chỉ có như vậy mới hơi đau một xíu nhưng không ảnh hưởng đến chuyện anh lái xe và cầm điện thoại di động. Đêm qua đáng lẽ anh không nên truyền nước biển, chịu đau một chút cho nhiễm trùng rồi sưng đến mức không thể tưởng tượng được thì anh đã có cớ đi tìm dịp thu, không cần lời nói cũng sẽ khiến cô ấy nấy, sẽ không ngó lơ anh, anh tốt nhất nên ít tiếp xúc với loại người tà tâm bất chính như chu Minh Khiêm. Quý Thanh Thời ăn sáng đơn giản, không có khẩu vị, anh buông đũa, cầm áo khoác lên đến công ty, lại nắm tay lần nữa, vẫn không đau, buổi họp sáng kết thúc, trợ lý mua vé máy bay cho Quý Thanh Thời, chiều nay anh phải đi công tác, mất tận hơn 10 ngày. Số điện thoại mà Quý Thanh Thời mượn khắp nơi đều bị Diệp Thu kéo vào sổ đen, lần này anh hỏi mượn điện thoại trợ lý nhắn tin cho Diệp Thu, chiều nay anh phải đi công tác, khi nào về sẽ tìm em tính tiền thuốc men. Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, quý thanh thời, đợi hơn 10 phút nhưng dịp thu không trả lời, quý thanh thời xóa tin nhắn, trả điện thoại cho trợ lý, New York, 8 giờ tối, quý thanh thời bảo lái xe trực tiếp lái tới tòa cao ốc Mạc Thị ở bên đây, lịch trình đợt này của anh có bao gồm việc gặp Mạc Liêm để đàm phán hợp tác, bởi vì muốn rút ngắn lịch trình nên thay vì sáng mai gặp thì Anh chuyển thành tối nay, Mạc Liêm vẫn đang tăng ca ở công ty, quý thanh thời chủ động đi qua tìm anh. Đến dưới cao ốc, quý thanh thời thấy Mạc Liêm đang nói chuyện với một người phụ nữ xinh đẹp, trên tay Mạc Liêm còn cầm một bịch cà phê, quý thanh thời đoán chắc là người phụ nữ kia đưa tới, người phụ nữ tự vào xe thể thao, hơi ngẩn mặt lên, đang miêu tả cho Mạc Liêm một thứ gì đó rất sinh động, thỉnh thoảng còn thấy khóe miệng treo nụ cười, nhìn là biết con gái đang yêu, quý thanh thời không vội xuống xe, lái xe dừng lại, Mạc Liêm thấy được xe của quý thanh thời. Anh nói vài câu với người phụ nữ kia rồi cô lái xe rời đi, quý thanh thời đi xuống, tôi tới thật không đúng lúc, làm phiền anh hẹn hò, Mạc Liêm, không phải hẹn hò gì, ông nội giới thiệu cho tôi, mới quen được mấy ngày, trước đó cô gái có gọi cho anh nhưng anh nói đang tăng ca, vừa lúc cô đang dạo phố ở gần đây nên mua cà phê tới cho anh, hai người sống vai đi vào cao ốc, vừa đi vừa trò chuyện, quý thanh thời, anh tính định cư bên đây luôn à. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện nọc.com, chưa nghĩ tới, mặt liêm trần trừ nửa giây, có lẽ sẽ, ông nội của anh và ông nội của nhà gái là bạn bè, nhà của cô ấy cũng đã định cư bên này mấy chục năm liền rồi, lần gặp mặt đầu tiên cũng là cô chủ động đề xuất với trưởng bối hai nhà, cô làm ở công ty nhà mình, trưởng thành, phóng khoáng cũng sẵn khoái bày tỏ sự yêu thích với anh không chút dài dặt, vốn anh không muốn gặp mặt, cũng đã nói rõ thái độ của mình với ông nội trong điện thoại. Ông nội thở dài, cháu không thể vì ba mẹ cháu mà tự trừng phạt mình cả đời, bọn nó như vậy không đáng để cháu lấy tuổi dài của mình đánh đổi. Sư nay ta không khuyên dư thâm tha thứ cho cháu, cũng không khuyên hai anh em các cháu xóa bỏ hiềm khích mà chung sống hòa thuận. Ta biết đây là ép buộc, không thực tế, nhưng ta vẫn luôn khuyên dư thâm có thể tha thứ cho mẹ của nó. Đối với cháu, nguyện vọng lớn nhất của ta chính là cháu có thể có được một gia đình của chính mình, nghe ông. Cháu sẽ là một người ba tốt, bởi vì lời nói của ông nội nên anh mới thả lòng, đồng ý gặp mặt nhà gái, từ lúc gặp mặt đến giờ, đều là nhà gái chủ động liên hệ với anh. Vào thang mấy, mặt liêm nhấn tầng lầu, anh bỗng nhiên nói với quý thanh thời, tôi rất ít khi nợ ân tình người khác, một là hề gia, hai là ông bà nội, nợ ân tình luôn luôn trả không hết, quý thanh thời, tôi cũng không thích nợ ân tình người khác, có điều vẫn nợ khương thấm và hướng lạc. Hai chữ Khương Thấm thành công làm sắc mặt của Mạc Liêm biến đổi. Quý Thanh Thời nói xong mới phát hiện mình nói lời không nên nói, anh biết Mạc Liêm thích Khương Thấm, ngay lúc Mạc Liêm và Mạc Dư Thâm đang đấu nhau, anh còn lấy chuyện này ra uy hiếp Mạc Liêm. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, không ai tiếp tục chủ đề này. Bàn xong chuyện, từ cao ốc Mạc Thi đi ra đã là rạng sáng, nhưng thời điểm này mới là bắt đầu cuộc sống sinh hoạt ăn chơi về đêm của thành phố này. Sau khi Quý Thanh Thời lên xe, hỏi trợ lý có ai tìm tôi không, anh chỉ muốn biết Diệp Thu có trả lời tin nhắn hay không, trợ lý, không có, quý tổng, quý thanh thời gật đầu nhìn cảnh trước xe, một ngày trôi qua, Diệp Thu vẫn không trả lời tin nhắn, không biết là không nhìn thấy hay là không muốn trả lời, cô cũng không thèm quan tâm tình hình vết thương của anh thế nào, buổi chiều ngày thứ sáu đến New York, sau khi kết thúc một buổi đàm phán, quý thanh thời nhận được điện thoại từ Khương Thấm, hỏi anh ở đâu, có muốn làm một ly hay không, Quý Thanh Thời, sao cô biết tôi đang ở Manhattan, Khương Thấm cười, tôi bấm ngón tay đoán được anh đang ở gần đây, Quý Thanh Thời nghĩ là do mặt dư thâm nói nên không hỏi giọng nói của Khương Thấm lại truyền tới, trước khi chẳng phải anh từng nói, có chuyện gì thì chỉ cần gọi một cuộc cho anh, đã hơn một năm rồi, không biết lời nói đó còn hiệu lực không, Quý Thanh Thời, vô thời hạn, có điều bây giờ tôi không đi được, tối nay khi nào kết thúc xã giao tôi sẽ mời cô uống rượu hai người hẹn xong địa điểm gặp mặt rồi cất máy. Ban đầu quý thanh thời không thân thiết gì mấy với bạn bè của mặt dư thâm. Trận bệnh này của hề gia kéo bọn họ gần lại nhau thêm. Anh và võ dương quen thân hơn. Khương thấm cũng vậy. Đến cả con người tài tâm bất chính như chu minh khiêm anh cũng quen nốt. Khương thấm đặt di động sang một bên, nằm dài xuống bàn tiếp tục tắm nắng. Cô gọi một tách cà phê và một phần bánh ngọt. Cà phê lạnh, cô không uống một ngụm. Nằm dài trên bàn nhìn phố xá đông đúc bên ngoài. Dường như chỉ có cô là rảnh rỗi nhất, cô vốn muốn về nước tuyên truyền quảng đời còn lại nhưng sau đó phục tổng đổi ý, nói hiếm khi cô ra ngoài buông lỏng bản thân, khi nào trở về thì tham gia tuyên truyền sau cũng được. Cô đã sớm muốn hẹn gặp Quý Thanh Thời, có lẽ vì chột dạ nên mới đợi tới hôm nay, cuối tuần trước vào một tối muộn, cô một mình lái xe đi dạo không mục đích, trong vô thức đã chạy tới tòa cao ốc Mạc Thị, xa xa, cô thấy Mạc Liêm đang trò chuyện cùng một người phụ nữ. Sau đó cô thấy Quý Thanh Thời bước xuống xe, người phụ nữ đó nhanh chóng rời đi, 9 giờ tối, Khương Thấm đúng hẹn đi vào quán ba, Quý Thanh Thời tới sớm, đang chờ cô, cũng đã gọi rượu cho cô, ở Quý Thanh Thời, ở đây quay phim à, Khương Thấm không muốn nói thật, có hoạt động ở đây, Quý Thanh Thời gật đầu, anh và Khương Thấm cũng không tính là quen thân lắm, đây là lần đầu tiên hai người ngồi đối diện nhau uống rượu, Khương Thấm hỏi, anh thì sao, đến đây bao lâu rồi? Bàn chuyện hợp tác với tập đoàn Mạc Thị Chi nhánh nước ngoài à, hỏi xong cô mới thấy hối hận, lỡ Quý Thanh Thời phát hiện ra chuyện gì thì không hay, Quý Thanh Thời càng trắng trắng Mạc Dư Thâm nói cho cô không ít thông tin, đến cả chuyện anh qua đây bàn chuyện làm ăn với Mạc Thị cô cũng biết, anh nói, hôm nay là ngày thứ sáu, ngày đầu tiên tới đây đã bàn bạc xong với Mạc Liêm rồi, mấy ngày nay còn mấy hạng mục cần đàm phán, Khương Thấm nhấp vài ngụm rượu, làm ông chủ vất vả thật, dừng mấy giây nghe nói Mạc Liêm có bạn gái, thật không, cô làm ra vẻ thoải mái vu vơ, người phụ nữ đó có phải bạn gái Mạc Liêm hay không thì cô không biết, nhưng xem ra quan hệ hai người không yêu, Mạc Liêm còn tự mình xuống dưới lấy đồ, quý thanh thời, cũng không khác gì, ý của Mạc Liêm là muốn ổn định, tôi từng gặp cô ấy, cũng không tệ, Khương Thấm khó chịu nuốt rượu xuống, cô đổi chủ đề, anh với Diệp Thu thế nào rồi, quý thanh thời chạm cốc với cô, Khương Thấm cười. Biết anh không muốn nói nên cô cũng không truy hỏi, sau đó giữa hai người là bầu không khí im lặng, tự mình uống rượu, ai cũng có tâm sự riêng, nửa bức thư tình của cô đã phá án được chưa, quý thanh thời tìm chủ đề, có thể là rượu vào hoặc cũng là do quý thanh thời đối với cô mà nói là người xa lạ hoặc cũng có thể là do giấu trong lòng nghẹn quá lâu, rất khó chịu nên Khương Thấm thủ lộ tiếng lòng, phá được rồi, là một người tôi rất thích khi còn bé, sau đó anh ấy thay đổi, Trở thành một người lạ lẫm đáng sợ, tôi bắt đầu chán ghét anh ấy, hận anh ấy vì sao lại trở thành người như vậy, quý thanh thời, sau đó thì sao, Khương Thấm không hiểu cái sau đó này nghĩa là gì, cô nghĩ đó là hỏi sau đó tình cảm của cô như thế nào, cô nhấp nửa ly rượu, sau đó trưởng thành, tôi xuất ngoại gặp được mối tình đầu, bên nhau năm năm, anh ta một chân đạp hai thuyền, rồi chia tay, cái quý thanh thời muốn hỏi là, người kia sau đó như thế nào? Rạng sáng, bọn họ từ quán ba đi ra, tử lượng Khương Thấm không tồi, uống nhiều như vậy vẫn chưa say, quý thanh thời nói tài xế đưa cô về trước, trên xe, anh và Khương Thấm ngồi đằng sau, cô im lặng suốt quãng đường, xúc thần nhìn ra ngoài cửa sổ, lần tiếp theo Khương Thấm thấy mặt liêm là 5 ngày sau, cô từ nhà hàng đi ra, đối diện đi tới một đôi nam nữ, chính là người phụ nữ đêm đó đến đưa cà phê cho anh, bước chân Khương Thấm ngập ngừng mấy giây rồi nhanh chóng đi lướt qua nhau. Cho dù cô đeo kính râm nhưng Mạc Liêm vẫn có thể nhận ra cô, anh muốn quay đầu nhìn một chút nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, Khương Thấm vốn dĩ là giấc mộng hơn 30 năm cuộc đời của anh mà anh không thể chạm vào, hoặc vào cửa nhà hàng, Mạc Liêm vẫn không thể nhịn được mà xoay mặt tìm hình bóng của Khương Thấm, lái xe của Khương Thấm tới, cô ngồi ghế sau, ô tô chậm rãi lăn bánh, mãi đến khi không còn nhìn thấy đuôi xe nữa, đó là diễn viên Khương Thấm phải không, Mạc Liêm hoàng hồn, thu lại ánh mắt. Gật đầu với người phụ nữ bên cạnh, quý thanh thời về Bắc Kinh muộn hơn Khương Thấm một ngày. Sau khi về Bắc Kinh, đầu tiên là đến công ty xử lý công việc, chẳng vạn tối cưỡi ngựa tới phim trường. Ở trường quay, anh không thấy dịp thu, còn tưởng hôm nay cô kết thúc công việc sớm. Chu Minh Khiêm tự mình rót cho anh một ly cà phê, giống như đêm đó ở khách sạn, đắng như nhau, khó mà nuốt xuống. Hôm nay cô ấy không quay à, Chu Minh Khiêm khuấy cà phê. Các cảnh quay của dịp thu đã xong hết hôm qua rồi, quý thanh thời, chu Minh Khiêm bỗng nhiên nói cho anh biết đến đoàn phim nào đó là có thể tìm được dịp thu, quý thanh thời cảm tạ một phen, cáo từ quay về, chờ quý thanh thời đi rồi, dư an không đành lòng nhỏ giọng nói với chu Minh Khiêm, anh như vậy có ác quá hay không, quý tổng sẽ đau lòng chết mất, chu Minh Khiêm, tìm đường sống trong cõi chết, dư an không nói lại anh, coi như anh có lý, chu Minh Khiêm đứng dậy, tự mình đi lấy nước. Dư An vội vàng chạy theo, đây là công việc của tôi, dù sao cũng phải tập thích ứng, trong lời nói Chu Minh Khiêm có hàm ý, Dư An không ngốc, nghe ra được ý trong lời nói, Chu Minh Khiêm đi lấy nước về, từ từ thưởng thức, thật ra chỉ là một ly nước trắng, bây giờ anh không uống trà cũng như cà phê, nghe lời Dư An, mỗi ngày đều uống nước ấm, dạ dày đỡ hơn nhiều so với trước kia, Dư An ngồi bên cạnh anh, ánh mắt dừng trên mấy giám thị nhưng không có cái gì vào đầu. Chu Minh Khiêm vẫn chưa chịu buông tha cái chủ đề kia, sau này em không cần làm gì hết, anh sẽ tự làm, chờ đến lúc em từ chức thì anh cũng đã thích ứng được kha khá rồi, anh uống miếng nước, nói tiếp, đêm đó dạ dày của anh thật ra không quá đau, uống thuốc cũng có thể làm dịu nhưng anh không ngủ được, muốn gặp em nhưng lại không thể tìm thấy cái cớ nào khác, dư an, tim của em có phải làm bằng sắt hay không, đêm đó anh ở bệnh viện hôn cô. Từ khi trở về từ bệnh viện đến chặn vạn tối hôm nay, nhiều ngày như vậy mà cô vẫn không đá động gì đến anh, thỉnh thoảng mới nói với anh vài câu quan trọng, nếu không phải hôm nay quý thanh thời tới thì cô cũng không thèm nói chuyện với anh, giọng nói dư an cực nhỏ, giải thích, tôi, tôi không biết đối mặt với anh làm sao, nụ hôn kiểu pháp nồng nhiệt khiến cô đến giờ nghĩ lại lỗ tai vẫn đỏ lên, tảng đá trong lòng Chu Minh Khiêm rơi xuống, anh tới gần cô nói. Sau này hôn thêm nhiều lần nữa sẽ quen thôi, nói, anh hôn lên má cô một cái, đầu dư an nổ cái đùm, máu nóng chảy khắp cơ thể, đây là phim trường, có rất nhiều người đó, chương 102.2, ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân tám, trên đường trở về từ đoàn phim của Chu Minh Kim, anh tìm hiểu bộ phim mà Chu Minh Khiêm nói, còn tưởng dịp thu diễn vai khách mời, ai ngờ xem xong giới thiệu vắng tắt, đứng đầu bảng diễn viên là hoác đằng. Hóa ra Hoắc Đằng là nam chính của bộ phim này, Chu Minh Khiêm muốn mượn cái này nói với anh, Diệp Thu đang hẹn hò với Hoắc Đằng, bây giờ đến Chu Minh Khiêm còn biết bọn họ đang hẹn hò thì chắc hẳn không ít người trong giới biết, Diệp Thu thật không muốn quay đầu nên mới dứt khoát với anh như vậy, tay anh bị thương, cô cũng không hỏi một câu, quý thanh thời dặn tài xế chạy đến nhà mặt dư thâm, anh đi công tác nửa tháng, hề gia không gọi cho anh một cuộc, em gái không lương tâm như này thì anh còn thương yêu làm gì. Hề gia đang nằm trong lòng mặt dư thâm đánh cờ vây với máy tính bảng. đến bây giờ mà cô vẫn chưa thắng nổi ván nào. Hôm nay có mặt dư thâm giúp đỡ nên cô mới sống lâu được thêm một chút. Quý thanh thời nhìn chầm chầm bọn họ, hai vợ chồng không xem ai ra gì, phơi anh nửa ngày cũng không thèm ngó ngàng gì tới. Anh bất đắc dĩ, anh nói hai đứa có thể quan tâm đến cảm nhận của khách tới được không? Hề gia nhàn nhạt nói, hôm nay ký ức của em một tuổi, phải ở trong ngực người khác, không thể xuống đất. Quý thanh thời, anh xoa mày, sao em không nói em vừa ra đời được nửa tháng đi, hề gia bật cười, ván này cô lại thua, thoát khỏi trận đấu, Mặc dư thâm hỏi cô, không chơi nữa à, hề gia lắc đầu, thật ra hiện giờ cô không có hứng thú với cờ vây, nhưng Mặc dư thâm muốn luyện tư duy của cô nên cô đành phối hợp với anh, trí nhớ của cô không còn hỗn loạn như trước kia nữa, liên tiếp nửa tháng không xuất hiện ký ức ngẫu nhiên, có điều thời gian kéo dài ký ức vẫn chưa dài lắm. Mạc Dư Thâm dựa theo nhắc nhở của bác sĩ, mỗi ngày làm huấn luyện khôi phục trí nhớ cho cô. Lúc này Quý Thanh Thời mới chú ý đến mấy cái bình sữa trên bàn trà, võ hình con ngựa, còn chờ tháo bao, anh không dám hỏi hề gia, nhắn tin cho Mạc Dư Thâm, ký ức gia gia trở về lúc còn bé, phải uống sữa bình thật sao? Mặc Dư Thâm, đây là bình sữa kiểu mới, hôm nay vừa mới tung ra thị trường, số lượng có hạn, hề gia đi dạo phố thấy được nên mua một lú về đời khi nào cô ấy ngừng thuốc, chúng em dự định sẽ sinh con, bình sữa nhiều cũng không dùng hết, hay là đưa anh mấy cái, ngay lập tức, mặt dư thâm gửi tới, quên đi, bây giờ đến bạn gái anh cũng có, mấy năm gần đây chắc cũng không cần dùng đến, quý thanh thời nhìn thấy tin này, trực tiếp xóa, anh hỏi hề gia, gần đây em có liên lạc với Diệp Thu không, hề gia, quên rồi, quý thanh thời nhìn cô là biết cô cố ý, nhưng ngoài cô ra thì không còn ai có thể giúp anh. Gia Gia, em là em gái của anh chứ không phải em gái của người khác, Hề Gia chặn họng anh, Gia Gia, em thiếu từng trải, không có cảm tình nào là thuần túy, tình yêu không giống như kiểu trung trinh không đổi mà em viết, không rung động tâm can cũng không có cái gọi là một đời một kiếp một người, quý thanh thời nghe quen tai, hình như lời này xuất ra từ miệng của anh, Hề Gia, anh hai, anh và Diệp Thu không hợp, bởi vì cô ấy ít trải nghiệm giống em. Lại sống trong một tình yêu không thực tế nên cô ấy không theo kịp bước tiến của anh, im lặng một hồi lâu, quý thanh thời ho nhẹ hai tiếng, thật ra trong chuyện tình cảm anh cũng thiếu từng trải, hề gia quăng cho anh một ánh mắt ghét bỏ, có phải anh còn muốn nói là thật ra anh rất ngây thơ hay không, quý thanh thời bị đốt một câu không thể biện hộ được, Mặc dư thâm bỗng nhiên cười thành tiếng, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, quý thanh thời tặng cho mặt dư thâm một đôi con ngươi sắc bén. Mặt dư thâm không nhận, cúi đầu xem điện thoại, ngồi một chút, quý thanh thời quyết định đi về, ngồi nữa thì chắc anh sẽ giống như Chu Minh Khiêm bị đau dạ dày. Trước khi đi, anh vẫn không quên hỏi, da da, em hỏi giúp anh xem bây giờ dịp thu đang ở đâu, anh vẫn muốn đi tìm cô, cho dù thế nào thì cũng phải thanh toán tiền thuốc men, hề Gia sẵn khoái làm dấu ok, lấy điện thoại gọi, lúc này đến lượt quý thanh thời hết hồn, một giây sau anh làm cảm thấy không đúng. Cô nào có dễ nói chuyện như vậy, khác thương tất có quỷ, điện thoại kết nối, câu mở miệng của hề gia là, thân ái, anh hai tớ nhờ tớ hỏi cậu bây giờ đang ở đâu, quý thanh thời, anh tiêu sái bỏ đi, chẳng mấy chốc hề gia cấp điện thoại, trên điện thoại là số 10.000, mặc dư thâm hỏi, em không giúp anh hai em thật à, hề gia, trước khi em từng nói với anh ấy rất nhiều lần, phải quan tâm dịp thu nhưng anh ấy không nghe. Bây giờ cho ăn ngược một chút thì anh ấy mới biết được trước khi Diệp Thu tuổi thân nhường nào, nếu không anh ấy lúc nào cũng xem phụ nữ là già mồm, từ biệt thự của mặt dư thâm đi ra, quý thanh thời lái một chiếc xe, tài xế lái chiếc khác theo sau, không còn cách nào khác, anh định phân phó trợ lý đi thăm dò xem Diệp Thu đang ở đâu, cho dù anh không nói nhưng chắc trợ lý cũng đoán được đại khái, hơn một tiếng sau, trợ lý báo lại Diệp Thu đang ở nhà ba mẹ. Quý thanh thời suýt nữa là quên chỗ đó, anh biết nhà ba mẹ Diệp Thu ở đâu, trước khi anh từng tới đó đón Diệp Thu, nhà ở một tiểu khu cũ ở Tam Hoàng, có chút cũ kỹ nhưng vẫn còn ở tốt, nhà ba mẹ Diệp Thu ở tầng 3, tầm nhìn ra đường, một phòng ngủ một phòng khách, ba mẹ Diệp Thu đã về hưu từ lâu, ba Diệp là giáo viên tiểu học, mẹ Diệp là viên chức bình thường, bọn họ vất vả lắm mới sinh được Diệp Thu nên luôn cưng chiều cô trong lòng bàn tay. Mặc dù gia cảnh bình thường nhưng bọn họ chưa từng bạc đãi Diệp Thu, nuôi dạy kỹ càng, từ nhỏ đến lớn, cho dù Diệp Thu muốn làm gì thì bọn họ cũng ủng hộ, bao gồm cả chuyện cô muốn làm diễn viên. Có thể là vì ba mẹ có tính cách ôn hòa hiền lành nên cũng nuôi dưỡng ra một Diệp Thu không tranh quyền đoạt thế, căn nhà chỉ có một phòng ngủ, trước khi để cho Diệp Thu dùng, ba mẹ Diệp đặt một cái giường ở phòng khách, một cái phòng khách mà kim luôn phòng ngủ, phòng ăn và phòng tiếp khách. Căn nhà chật chội nhưng lại được mẹ Diệp dọn dẹp bày bố rất ngăn nắp, sau khi Diệp Thu bước chân vào sâu bếp liền dọn ra ngoài, để phòng ngủ cho ba mẹ dùng, dẹp cái giường trong phòng khách và đổi thành một cái ghế sofa kim cái giường, thỉnh thoảng Diệp Thu về nhà sẽ ngủ trên cái giường sofa. Cửa sổ phòng khách hướng ra đường, trời chưa sáng đã thấy các hàng quán nhỏ mở cửa đổ xô ra đường náo nhiệt, ô tô lui tới, lâu lâu có tiếng bấm còi yên ỉ, thỉnh thoảng còn có tiếng chuông xe đạp thánh thót. Cảm giác như đang trở về tuổi thơ, hơn một tháng may Diệp Thu không về nhà, vừa mới hết cảnh quay hôm qua, bộ phim cô tham gia sắp tới cũng phải mười mấy ngày nữa mới khai máy, người đại diện nói nhưng khoảng thời gian nghỉ này điều chỉnh lại cảm xúc cho tốt, cô không muốn về căn nhà bên ngũ hoàng, đêm nay sẽ ở đây, Diệp Thu muốn đổi cho ba mẹ một căn nhà lớn một chút, yên tĩnh một chút nhưng ba mẹ lại không muốn dọn đi, nói là không nghe được âm thanh ồn ào bên ngoài thì không ngủ được. Đây là nhà cưới của bọn họ, đã ở hơn 40 năm nay, quen rồi, Diệp Thu đành phải thôi, trò chuyện với mẹ về sự nghiệp, mẹ nghe mấy thanh niên trong tiểu khu nói con và Hoắc đằng đang quen nhau à, hay là bị ra, mẹ Diệp thường xuyên chú ý tin tức giải trí nên bà cũng học được vài từ trào lưu, Diệp Thu gật đầu, không nói nhiều thêm, mẹ Diệp rất ít khi càng nhằn cô, lúc này lại có chút tò mò, vậy con và quý thanh thời, lời còn chưa dứt đã bị ba Diệp cắt ngang. Mau ăn cơm của bà đi, chuyện của con nhỏ, trong lòng chúng nó tự có suy nghĩ, mẹ Diệp đành phải nuốt lời muốn hỏi xuống bụng, Diệp Thu thật sự rất biết ơn ba, chuyện tình cảm, xưa nay ông không hề can thiệp nhiều, vẫn luôn nói câu nói kia, chuyện của con nhỏ, trong lòng chúng nó tự có suy nghĩ, thật ra, cô vẫn không yên lòng, quý thanh thời là một ngoại lệ trong cuộc sống yên ổn biết bao năm nay của cô, đáng lẽ cô không nên yêu anh, nhưng vẫn dây vào anh. Lần này con được nghỉ mấy ngày, mẹ Diệp hỏi, Diệp Thu, cuối tháng này sẽ tiến tổ phim mới, có thể ở nhà được hơn 10 ngày, đang trò chuyện, tiếng gõ cửa vang lên, đã trên vậy rồi, ai vậy, ba Diệp ngồi gần cửa nhất nên đi mở cửa, căn phòng quá nhỏ, bàn ăn gần sát ngoài cửa ra vào, chưa tới ba bước là mở được cửa, tiếng gõ cửa vẫn còn tiếp tục, tới đây, ba Diệp mở cửa ra, nhìn thấy người đứng ngoài cửa, ngạc nhiên. Quý Thanh Thời cầm theo không ít quà biếu, khẽ cuối người, bác trai, chào bác, muộn như vậy mạo muội đến làm phiền bác, ba Diệp lúc này mới hoàn hồn, sự vui vẻ trong lòng không thể nào giấu được, lan đến đuôi lông mày, ông nghĩ là con gái và Quý Thanh Thời đã hòa hảo rồi nên để anh vào nhà, Diệp thu bối rối, nửa củ khoai trong tay suýt rơi xuống bàn, con người này, sao lại không biết xấu hổ như vậy, mẹ Diệp đứng dậy khách sáo chào hỏi, hỏi Quý Thanh Thời ăn cơm chưa? Quý Thanh Thời, con chưa ăn thưa bác gái, mẹ Diệp, nếu không ngại thì ngồi xuống ăn cùng chúng ta, chỉ có vài món đơn giản thôi. Quý Thanh Thời, bác gái, lời này của bác khách khí rồi, anh đi rửa tay sau đó rất tự nhiên ngồi xuống bàn ăn cạnh Diệp Thu, bàn ăn gặp hình chữ nhật vốn không lớn, nay có thêm anh ngồi, Diệp Thu cảm thấy chật trội chịu không nổi. Đêm nay thức ăn trên bàn đặc biệt phong phú đa dạng, bởi vì Diệp Thu về nhà nên hai ông bà bận rộn nấu nướng cả buổi. Còn có ngó sen chiên, Diệp Thu phải giữ dáng nên mẹ Diệp hấp ngũ cốc nguyên hạt cho cô, còn có khoai lang khoai tím, ngó sen, quý thanh thời dùng tay trái cầm đũa, muốn gắp một miếng bắp vào chén nhưng gắp mãi vẫn không được, đương nhiên là cố ý, ba Diệp quan tâm hỏi, tay phải của con bị thương hay thế nào, quý thanh thời gật đầu, tay phải không cẩn thận bị cửa kẹp, nhưng không sao đâu à, nở một chút rồi à, ba Diệp ra hiệu Diệp Thu, con mau giúp nó gấp thức ăn đi. Làm sao dùng tay trái được? Diệp thù.